Amen. <laughs> Chương 5 Ông do tuy giàu mà không có biệt thự ở Dũng Tàu Ông nghĩ sắm nhà rồi một năm chỉ ở có một tháng thôi, cũng uổng Nên ông Cam ở thuê biệt thự của người khác Quỳnh Hoa là một nhà sinh đôi Giao quyến chủ nhân ở một bên Còn một bên để cho bạn hữu mướn Ba người ra đến Dũng Tàu thì đã sáu giờ chiều. Biển không thấy đâu cả vì biệt thự ở thục mãi bên trong. Bà Nho hối đi tắm liền, nhưng ông Nho nhức đầu, tành phải quản diệt tắm nước mặn qua ngày mai. Nhà có bốn phòng, hai trên lầu và hai ở dưới. Trên lầu, vợ chồng ông Nho chiếm buồn ngoài, trong ra hướng biển. liền ở buồng phía trong ở đây nóng bức không kém ở sài gòn có phần còn hơn nữa cả đến gió biển cũng nghe nóng hừng hực ông nho nằm mãi trong buồn, nên hai chị em hảo liên rủ nhau xuống giường một mình rồi ra phố đi bộ hảo nói em chưa thấy biển lần nào nên chị để dành cho em nguyên dạng cảm giác mới lạ Vậy, Mai Hải ra đó Bây giờ mà xem thì chẳng có gì cho lắm Lại Mòn bớt thú khám phá của ngày mai đi Họ đi bộ chậm chậm ở các phố phía trên này Liên cứ ngước nhìn Mãi tia Hải Đăng Đang quay tròn mà quét chân trời khắp bốn phương tám hướng lên đó được không chị? Được Nhưng cũng chẳng có gì để xem Ngày xưa họ thấp bằng dầu Ngày nay họ thắp điện Cũng chẳng có gì lạ hơn Phải quen được với ông trưởng Đăng Ở lại trên ấy một đêm mới thú Thở bé chỉ có ở trển một lần Về khuya rình tà qua lại dập dìu trông hay lắm trẻ ra trên biển tối ôm Mà mình ngỡ là vắng như sa mạc lại đầy sự hoạt động tạo bè qua lại luôn luôn tiếng kêu của ai bỗng mọc lên khỏi những ngọn cây trên núi phía hữu khiến liên ngây người ra dây lâu rồi nói tiếng kêu nghe trong rừng núi mới có vẻ cổ sơ và đẹp như thời xưa mà trong rừng núi thì mình vào không được ở đây giữa thành phố lại có cái cảnh mơ ước đó sen vào thú quá hảo nhìn liên rất lâu lòng thương cháu bỗng bừng dậy lên quan sát của liên là nhận xét của một cô gái còn thơ ngây còn thơ mộng còn sai dễ đẹp thiên nhiên xô một cô gái như thế vào làng sống đời hảo nghe tội nghiệp quá trong giây phút bà cảm thấy tất cả sự tàn nhẫn của cuộc âm mưu của bà Chắc tay nhau, một dạo trong thành phố nhỏ hơn thế, trong một thành phố có thiên nhiên lẫn lộn vào. Hảo cảm nghe như mình sống lại thời niên thiếu, cùng với Liên đang sống ở thôn quê rồi ở tỉnh Lị nhỏ. Mặc dầu bẩm chất nàng đã thường ăn hiếp gió Liên, chớ thâm tâm nàng cũng rất thương mến Liên, mà nàng đã xem là bạn buổi thiếu thời. Cùng một hoài hảo với nhau Cùng một ngơ ngác với nhau Trước cuộc đời phức tạp Nay, không khí xưa bỗng như bay về Nên tự nhiên bao nhiêu tình thương mến nhau Thở bé cũng thức tỉnh dậy Trời ơi! Bà Nho kêu thăng thầm Thì ra lòng mình đã bị đời quấy Cho dẫn đục đến thế này à Sống trong một thành phố Quay cuồng trong quyền lợi Hảo đã biến thành một con người ít tình cảm Chỉ nghĩ đến lợi riêng mình thôi Thành phố ấy lại không thờ đạo đức lắm Nên Hảo đã nghĩ ra mưu ác Mà không thấy là ác bao nhiêu Sự yên tĩnh ở đây Như vừa lọc được lòng trần của Hảo Khiến nàng thấy rõ lớp bận vừa bị tẩy ra Nên đâm quảng lên Nàng nắm tay liên siết chặt lại Lòng ứa mến thương Thật tình hối hận Đôi bạn trở gót về nhà Hảo không nói tí lia nữa Như khi đi Vì trí nàng đang bận rộn Cuộc chiến đấu Chống lại mưu mô ám hại Người bạn cũ này Do nàng bày ra Về tới cửa biệt thự Hai người thấy đèn sát choang Ngoài giường Vợ chồng ông Thạch chủ nhà qua chơi và nho buộc lòng phải tiếp kia chị nho đã về xuyến vợ của thạch treo lên chào anh chị vợ chồng tôi không qua thăm anh chị trước thật là lỗi lắm không cần cách sáo, thạch nói chúng tôi bắt anh nho vừa ôm cái đầu đau vừa tiếp khách lại không lỗi hay sao hảo đẩy liên tới rồi giới thiệu Liên, em tôi Vợ chồng Thạch chào cô em này Rồi bà Thạch hỏi Em ruột à Sao tự thổi giờ Không, em họ Nó ở tỉnh Ít lên đây lắm Xuyến nhìn Liên mãi rồi cười nói Trời Cô đẹp quá Đã có đôi bạn chưa vậy Chưa Hảo đáp hớt Nho gọi người nhà mang thêm ly, nước đá và nước ngọt thêm ra. Hảo hỏi bạn. Tuổi tôi bận việc nên ra đây lúc họ còn đang ùng ùng kéo nhau về. Hôm nay có gì lạ không chị? Chẳng có gì cả mà họ chẳng hề về đâu mà lo. Trái lại, tôi lo họ không về chứ. Tôi thích biển, chỉ để dành riêng cho một mình tôi thôi. đàn bà thì ưa độc quyền lắm. Bà nào cũng thấy, phải không anh Nho? Thạch hỏi bạn. Đúng y như vậy, Nho đáp. Họ ưa độc quyền về mọi việc. Tôi thì không, xuyến cãi. Thí dụ về việc vợ chồng tôi cũng rộng rãi lắm. Tôi hiểu anh Thạch ráng mà ăn ở với tôi cho tử tế. Rồi đúng 15 tuổi, sau 60, tôi sẽ tuyên dương công đức của ảnh và thưởng cho ảnh bốn cô vợ bé một lượt. Cả bạn đều cười xòa, nho nhăn mặt, ôm ráng cười mà hỏi. <cười> Còn em, đến mấy mươi năm em mới cho anh thưởng? Anh có ăn ở tư tế với em bao giờ đâu mà đòi thưởng? Vậy à? kể ra anh nho không tử tế à, thạch đùa mà hỏi như vậy. tôi tử tế chỉ kém anh một chút thôi. nhưng bà này bà khó tính lắm nên tuyên truyền ra thế để tố tôi đấy. bà nho đã sống trở lại không khí Sài Gòn, với sự xem thường đạo đức trong câu chuyện phim cũng như trong thái độ thật hàng ngày. người ta đùa tội ác, ngài Người ta đùa với tội ác cho quen với nó rồi người ta làm tội ác một cách dễ dàng. Cuộc chiến đấu của Hải hồi nãy chỉ là một cuộc vật lộn sơ sơ của hai đứa trẻ non dại. Đứa nào thắng, người trọng tài cũng cóc cần. Vì y thấy không chết ai kia mà. Bây giờ Hảo chỉ còn thấy trước mặt bà một cô gái đẹp tuyệt trần. Con nhà nghèo lại lớn tuổi Khó mong lấy chồng được Thì tại sao làm cô ấy phải ở đây Làm gái già trọn đời cho uổng cuộc của trời Mà không giúp bà thoát khỏi nẻo bí Không Biển không làm cho Liên ngạc nhiên và sợ hãi chút xíu nào hết Đọc sách và nghe người ta nói Thì biển lớn minh mông Không biết đâu là bờ bến Nó lại kêu gào ầm ý nghe mà hải hùng Nhưng giờ đây tầm mắt Liên bị chân trời ngăn lại Chỉ phóng xa ra có chừng mực thôi Sống cũng chẳng reo vang bao nhiêu Và cái bãi lại không gây cảm giác Gây rợn của một vực sâu thẳm Mặc dầu Chị tôi quá xá Chị Hảo cũng không dám mặc áo tắm đi từ nhà ra bờ biển Ông Nho cũng thế Và cố nhiên là Liên cũng mặc tròn y phục thường bên ngoài Họ xuống bãi biển rồi quẹo qua tay mặt Để núp kín đáo với những ngợp đá Những tàn cây gian trên lộ chạy quanh dòng trái núi phía hữu Nhưng vì người khác cùng đi núp cây như vậy Và ghe đánh cá cũng kiếm ăn nơi đó Nên phải đi rất xa, hàng mấy cây số mới tới chỗ thương người được Hảo ngồi ẩn bóng một tảng đá Thổ hỗn hển mà nói Liên, thay đồ ra đi Vừa nói bà vừa mở Bỏ y phục ngoài Ông Nho cũng làm theo vợ Trong khi đó Thì Liên chỉ đứng làm thinh Nó mông ra khơi Ủa Biểu thay đồ ra mà Hảo dục Em không có mặc áo tắm ở trong Trời ơi Hảo kêu lên Bộ mày tính tẩm nước mặn Chiếc áo dài mày sao mà <cười> Rồi bà cười ngất có chồng mà kể Thổi em còn bé Lần đầu em ra đây tắm với ba má em Thì nhớ ra má em mặc cả áo dài mà đi lần xuống nước Tay đầm, nó cười Má em dữ lắm Vậy không phải chỉ có Liên là không dám Nhờ biện hộ cho cô gái Nhưng nó sanh sao xa má em đến gần nửa thế kỷ Thì chỉ cấm Chị cứ tắm đi Em đứng đây chơi cũng được mà Sao mày không đứng trong Sài Gòn Mà chơi lại ra đây mà đứng Thôi Ngày mai Liên Hải tắm vậy Nho hòa giải Mặc kệ nó Sớm mai Em biểu nó mặc áo tắm sẵn bên trong Nó ừ Dạ đàng hoàng Bây giờ lại nói không có mặt Bà Nho mặc áo hai mảnh Giải bông con sò trắng Mành đen Nước da bà trắng Nên trông rất là nổi Bà lại chưa qua Thời kỳ sinh nở Nên đường nét của thân thể Còn đều đặn như thường Ông Nho tuy đã bước gần tới thềm Của tuổi xế chiều Nhưng ngực còn no Và bụng lép Nên trong ông khỏe mạnh như con trai Nho nói Ta chạy đưa xuống mé nước nè Ừ Coi chừng Một Hai Ba Hai vợ chồng cùng cắm cổ mà chạy xuống dốc Lúc ấy nước rộng sát Nên bãi cát rộng thênh thang Bà Nho mới chạy được nửa đường thì đã mệt Chậm bước lại rồi chỉ còn chạy được lúc xúp thôi Nho không chạy mau Cố đợi vợ Nhưng thấy Hảo không còn sức nữa Ông chạy bay xuống mé nước một mình Rồi sẵn trấn chạy luôn trên nước Ở đây Ông bị nước cản tốc lực Nên chạy chậm lại Đá nước văng lên tung xóa Rồi một lúc sau Không chạy được nữa Ông thả cho té sấp Lên đầu những cơn sóng nhỏ Đang đua nhau chạy vào bờ Hảo ngồi bề trên cát mà réo chồng ôm trời. Nho trở lên, nhưng khi gần tới bên vợ, thì bị một loạt cát bắn tung vào người. Hảo vừa ném cát vào mình chồng, vừa rủa. Anh mắc dịch ăn gian người ta, chạy lại hè. Ở trên gió, nên liền nghe rõ nồng nộp những gì, Hảo nói. Sự náo nhiệt ở đây, Sự sinh hoạt của những người đi tắm biển và thái độ trẻ con của Nho và Hảo khiến Linh thấy tất cả cái tươi trẻ vui mạnh của cuộc đời và thèm nghe sự trẻ mạnh ấy. Nàng hối hận đã không dám mặc áo tắm nên bây giờ không tham dự được cuộc sống vui vẻ. kia yeah. Hảo tiếp tục hốt cát mà bắn chồng, Nho sợ hãi thật tình bỏ chạy Và bị vợ rượt theo nã đạn không ngớt tay Lần đầu tiên Liên thấy thân thể đẹp đẽ của một người đàn ông đẹp trai Thở giờ nàng chỉ thấy dân cài và dân đánh trần Những người này lực lưỡng còn hơn nho nữa Nhưng sự nở nang của thân thể họ thô lắm lại cũng lần đầu tiên nàng cảm thấy rõ rệt sự che chở của một người đàn ông tuy khỏe mạnh vẫn dường nhợ vẫn nhường vợ mà chạy chứ không dám đương đầu lại sự che chở ấy nghe sao mà em đẹp quá nàng nghe thèm muốn thân hình nhỏ nhoi ra để được che chở như thế và nhất là thèm có một người Cha chở cho Bước xuống bãi cát Hảo đưa tay rời và mình liên Liên nghe nhục nhặt khó chịu Nên cười hăng hắc Và lấy tay mà phủi tay Hảo Bà Nho cứ làm thinh Mà khám xét trên người của cô gái Được Bữa nay mày nghe lời rồi đó Nho nghe thấy thế Biết rằng vợ ông kiểm soát lại Xem Liên có mặc áo tấm Bên trong hay không Vì Liên mặc áo dài màu bên ngoài Nên màu áo tắm không lộ ra được Để nhìn thấy ngay Họ cũng quẹo qua phía hữu như bữa trước Khi đến nơi cũ Hảo ra lệnh cho đoàn thai y phục Liên bước thục ra sau lưng hải Nhưng vẫn ngồi đó Đến chừng Hảo thai áo xong Dầm lại thì Liên vẫn đứng giữ nguyên áo ngoài Nên nói Nữa nè Bộ mày sợ người ta thấy da rồi mất màu hay sao Chị đi tắm trước đi rồi em theo sau Hư, Con nhỏ này làm bộ hoài Anh Nho Mình xây lưng lại đi Cho nó thay áo Rồi nàng đứng lên nắm chồng Và xây lại Hai vợ chồng đứng trong ra biển Và Hảo nói Tao đếm một hai Đến mười Mà mày chưa xong Thì mày biết tay tao Hay là ta chạy đua như hôm qua Nho đề nghị Ừ Nhưng em đếm Anh đếm ăn giang lắm Ăn giang làm sao Anh biết khi nào anh sắp nói đến tiếng ba Rồi anh dọn bộ trước Ai mà chuẩn bị cho kịp Thôi, em đếm đi đi nè, tao xuống tới nước Mày phải chạy theo ra nghe Nè, coi chừng Một, hai, hai rưỡi Nghe hô hai rưỡi Nho ngỡ là vợ nói ba nên đâm đầu chạy chạy được hai ba bước ông mới thắng lại kịp dạ <cười>, yeah. cười hề hề quay góp trở lại lều lều mắc cỡ hảo chế nhạo chồng lúc ấy liền vừa mở nút áo thấy nho dây lại nàng hoảng hốt dội dàn xây mặt vào trong rồi gài nút áo lại coi chừng hảo lại hô Một, hai, hai, hai rưỡi Lần này, nho lại sổ nữa Ông đã dè dặt, cố kìm cương lúc nghe tiếng hai rưỡi Nhưng qua tiếng hai rưỡi, ông lại nghe lầm Hả rủ ra mà cười, rồi té quỵ xuống mà cười Rồi nằm, nằm lăn lộn lên trên cát mà cười trò đùa trẻ con của hảo vẻ mặt ngơ ngác của ông nho lúc trở lộn lên cũng chọc liên cười no một bữa lần này nàng cũng vừa mở nút áo lại phải dây qua vào trong nho thấy liên quay lưng ra ngoài toàn thân nàng rung động vì trận cười cố đè nén dáng điệu của liên lúc ấy có vẻ khép nép trông dễ yêu quá đi Hảo cười mệt, rồi lồm còm ngồi dậy mà thở ra. Ngó thấy liền, dây vào, trên, nặng hét. Bây giờ mày lại giấu đến cả cái mặt nữa à? Thôi, chạy đua cho nó thay đồ. Coi chừng nè, một, hai, ba. Nhờ đình nên tiếng thứ bảy ấy, Hảo sẽ hồ bậy bạ gì đó, nên không... Ông không có chuẩn bị Chẳng về lần này Hảo lại hô ba Rồi nặng chạy trước Lối mười bước Ông mới lót tóc chạy theo sau Hai người tới mé nước một lượt Hảo níu chồng lại mà nói Đừng ngó lên Để nó thay áo cái đã Đứng một lát bực bội nho bức rứt nói Phải chi có mắt sau lưng Ta biết nó xong chưa để nhảy chơi Chớ đứng như hoài vậy thì quỷ Nó có mắt sau lưng đặng dầm Nó thay đồ hả? Anh rễ băm lâm Nho cười hề hề Rồi bị Hảo déo ngay Bắp dế một cái Ông nhảy tưng lên mà la quái quái Rồi chưa con dịch Rồi thì hãy xuống cho mau Chớ bắt tao đứng như trời trồng hay sao? Hảo hát lên như vậy Rồi lắng đợi Không có gì cả Nè Tụi ta đếm 1, 2 đến 5 Thì trở lên nắm đầu mày đây 1, 2, 3, 4, 5 Hảo và Nho xây lại thình lình Thì thấy Liên đã bỏ y phục ngoài ra Nhưng ngồi bó gối co rút trong kẹt đá Hai vợ chồng cười ngất rồi ngược dốc chạy lên. Liên khoanh tay, rễ mà cười. Hảo nói với chồng. Anh nắm chân, em nắm đầu. Ta khiêng nó mà ném xuống biển đi. Liên sợ hãi xua tay, nói. Để em đi, để em đi. Thì đứng dậy coi nào. Anh chị chạy trước, em rượt theo. Lần này mà mày không chui ra khỏi hang Thì tao sẽ bắt mày như bắt cua đó Rồi hai giờ chồng chở xuống nước Bận này Liên quả quyết đứng lên chạy theo họ Khi cả ba gần tới mé nước Liên rút tới rồi nhảy ùm xuống nước Nước cạn quá nên nàng cố lết mau ra ngoài Cho thân toàn thân ngập nước Nàng bò như thế rất xa mới đặt mục đích được Bây giờ Liên ngồi dậy, ló mặt lên mà cười, <cười> Ờ, rồi ngồi đó nghe em Ngồi riết tới tối đừng có lên nữa Hải nói rồi cũng nhảy ùm xuống nước Rồi tát nước và mặt lên Không chơi, Liên nói Không chơi cũng không được Quả Liên ngợp quá nên phải tự dậy Thành ra không muốn chơi vẫn phải Phải chơi trò đánh giặt nước ấy Nho bò ra sau lưng hải Để xem Liên cử động ra sao Nhưng Hảo nói Liên nè Tụi mình phe phụ nữ Đoàn kết lại tát nước anh Nho chơi Nói xong Nàng chạy qua phía Liên Rồi cả hai sắp lại gần Nho Mà tấn công Nho tác cả liền Ông tác nước vợ thì ít thôi Nhưng tắt Liên bảo tận quá Khiến nàng phải cười Mà hể hả cả miệng ra Cười là bị nước mặn bắn vào Hảo để ý biết nho thiên dị Nên tắm ấm ích Tức nàng có cảm giác Đang đi với chồng vào chợ phiên Anh chồng cứ theo rắc bông giấy Trên đầu các cô gái khác Còn nàng thì bị bỏ quên Trong giây phút, nàng nổi tâm bành lên, nên đứng dậy đạp nước, chạy lại ôm lấy cổ nho mà giật xuống. Nho bị đè dưới ấy, ngọc quá, nên mặc dầu nể vợ vẫn phải chống trả, dùng dậy lên, khiến Hảo té nhào. Nho nói, không chơi nữa, bây giờ lỗi đùa nhé. Hảo đã hết giận hỏi, lỗi từ đâu tới đâu? Từ đây ra trái nổi ở trước phía bãi trước Đi đường xéo như vậy thì xa quá Thì xa mới đáng lội Chứ lội như tuổi nó từ trong ra ngoài Ngay một đường gần xịt trẻ con lội cũng được Ừ thì đua thử xem Cả ba cùng nhào ra phía ngoài sân Để có thể lội cho được Nho căng dặn ta đi song song theo bờ biển Chớ không Phải từ trong Mà đâm xéo ra Vậy ai nghe đuối sức Dọc đường thư cấp Cứ đâm vô dài sải là chân chấm dứt Đừng có quýnh lội bậy bạ Mà chết Nè Một Hai Ba nho nhịn thua Nhường cho hai phụ nữ dượt lên tới trước Lội ngược sống tuy mệt mà... Nhưng sao nghe dễ hơn là đưa hông cho sóng dỗ như thế này Tuy nhiên, trong liên cũng vẫn thấy nàng lợi đều đều chưa có gì nao núng cả Còn Hảo thì xem chừng muốn bỏ cuộc Kìa, quả thế, Hảo đã quay đầu vào trong, đâm vô bờ Bây giờ, Hảo mới lướt tới kêu dở Nhớ bơi sải là chân chấm đứt Rồi ông tiếp tục lội Giây phút sau thì theo kịp liền Hai người lội song song với nhau Xéo ra phía trước trái nổi Một người khỏe mạnh nhưng đã hơi già Một người thuộc phái yếu nhưng sức lực đang lên Cho nên cả hai bù qua bổ lại dẫn đồng hơi bơi nhau Hảo đụng được cát thì đứng xuống mà đi vào bờ Từ trong này mà nhìn ra thì thấy hai người kia đã lội tới trái nổi rồi. Cả hai đều dối tay lên, định nếu mà trèo, nhưng trái nổi bị sóng dồi. Như cái trứng gà nên họ hì hụt mãi mà vẫn không ở dưới nước được. dây lâu, Nho nắm được một chân trụ sắt rồi rút mình lên. Đứng được trên mặt trái nổi Ông một tay vịn rượu, Một tay thòng xuống để nắm tay Liên Liên níu chặt cùm tay cứu tinh đó Và được kéo lên trên Hảo bức sức muốn chạy ngay về Nhà lấy chiếc ống dòm Để nhìn thấy rõ chi tiết Của cuộc đụng chạm đầu tiên giữa hai người Nhưng Nàng nghĩ không đủ thì giờ Nếu Thấy rõ còn khó chịu hơn Nên ngồi bẹp xuống cát mà buồn hiu Hai người dịnh chung một trụ sắt Ngã tới, ngã lui Tùy theo sự nghi ngửa của mặt trái nổi Hình như là họ đang nói chuyện với nhau Vì họ cứ đứng đó nhìn nhau Không làm gì cả Hảo lại thấy liên gặp mình lại Như là đang rủ ra mà cười Nàng bấm môi lẩm bẩm nói gì mà hay ho như vậy anh ấy không bao giờ có lời nào cho mình vui cả hảo ngửa bàn tay lên chống má và thấy hai người lâm rông xuống một lượt để lộ vô nàng dội dặn nằm sắp xuống cát để phơi nắng và để khỏi chân bộ mặt câm tức ra khi họ vào tới nơi